Các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện ngôn tình hay. Mời các bạn cùng đến với tập 1, bộ mới của tác giả Quyên Quyên, qua giọng đọc của MC Kim Thành. Hà xinh đẹp và thông minh, nhưng ở thời ấy, cô buộc phải bôi mặt và chỉ có thể đứng ngoài cửa lớp học lòm vì định kiến xã hội. Cha bị siết nợ, nhà chẳng có tiền, Hà không có cách nào xoay sở ngoài việc về làm dâu nhà hội đồng. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mẹ Có chuyện gì vậy Ai đánh cha thế này Ông ấy đi đánh bạc Mượn tiền người ta không có tiền trả Nên mới bị đánh như thế này đấy Con có 50 đồng Mẹ đi trả người ta đi Không đủ Không thấm thía vào đâu con ơi Thế bao nhiêu để con đi vay thêm 300 quan tiền Xoay ở đâu ra bây giờ con ơi Sao Sao nhiều tiền thế hả mẹ Có nhầm lẫn ở đâu đây không ạ Bà Hoa vừa khóc vừa lắc đầu, đưa tờ giấy nợ có hai dấu tay đỏ chót ra. Hà nhận lấy giấy nợ, cô đọc rõ từng con chữ trên đó. Nếu trong ba ngày không có tiền trả người ta, người ta sẽ đến bắt cô đi gán nợ. Gia đình cô trốn cũng không thoát, vì ông Long vay tiền của nhà bà hội đồng nổi tiếng khắp xứ, trốn đằng nào được. Hai mẹ con ôm nhau khóc một lúc đã thấm mệt, cô không muốn mẹ mình phải sống một cuộc sống bấp banh. Sống trong sợ hãi, lo lắng Nhục nhã còn gì đau khổ hơn Bây giờ nếu hy sinh đời cô Thì may ra mới tìm được con đường Ngọn đuốc sáng cho cái nhà này Cô thở dài một hơi chậm rãi nói Con gà đi là được Nhà bên đó giàu sang Con sống chắc cũng không thiếu thốn gì đâu Bà Hoa xứng người mất một lúc Thấy bà im lặng Hà nở một nụ cười thật xinh rồi nói Con gái được gả vào nhà giàu Mẹ phải vui chứ Đằng nào phận gái cũng phải gà đi may thì gặp nhà giàu rủi thì gặp nhà nghèo còn khổ hơn Mẹ đừng suy nghĩ nữa hai ngày nữa là gà con đi rồi phải chuẩn bị tươm tắt một tí nhá bà hoa gật đầu lòng bà đau như ai cắt nhưng chẳng thể làm gì hơn suốt một đêm hôm đó hả gần như thức trắng ngày Hà xuất giá bà hoa dậy sớm lục đục dưới bếp nấu mâm cơm cúm ra tiên Hà cũng dậy phổ mẹ Cứ chạy tới chạy lui Đến đoạn thắp hương thì hai mắt rưng rưng Cô cố không khóc Vì biết khi bà Hoa thấy sẽ buồn rất nhiều Ông Long tỉnh lại một lúc Rồi lại mê man Hà tranh thủ lúc còn sớm Chạy đi bốc vài thang thuốc cho ông Lúc về đến nhà Đã thấy bọn thằng Ất đứng đầy sân Phía trên còn có người phụ nữ mập mạp Cỡ tuổi mẹ cô Ăn mặc lành lặn Thấy cô, thằng Ất la to Quay sang nói với bà Vũ Thưa, nó về rồi đây Vú ạ. Bà Vú đưa mặt hướng ra sân, thấy cô thì trao mày miệng mồm chuông hoa nói, nhìn bẩn thế mà chịu được, đưa cho nó bộ quần áo sạch sẽ, để không mang tai tiếng ông bà keo kiệt. Bà Hoa nghe người ta nói con gái mình vậy thì đau lòng lắm. Đó là bộ đồ mới nhất của con gái bà. Bà muốn cô thật xinh đẹp trong ngày này. Có ai mà muốn nghe người ta chê con mình bao giờ. Nhưng bà thấp cổ bé họng Còn có thể làm gì hơn? Thằng Ất đưa cho Hà bộ đồ mới Chẳng phải lụa Là vải thường thô cứng Nhưng cũng tốt hơn bộ cô mặc trên người Cô vừa cầm vào buồng Đã nghe tiếng lanh lành của bà Vú vang lên Bên ngoài trói tay Nhanh cái chân của mày lên Chậm chạp trễ giờ lành tháng tốt Lại đen đuổi Cô tức lắm Nhưng mình yếu thế nên đành nhịn Sau khi Hà thay đồ xong Bà Vú đặt 50 quan tiền lên trên bàn Khinh khỉnh nói Đây, 50 quan này có như lễ đen cho nhà bà Từ nay về sau Bà và nó không còn liên quan Bà Hoa nhìn 50 quan tiền Không kiềm được nước mắt Thấy bà Hoa khóc Bà Vũ lại quá to Khóc cái gì mà khóc Muốn rui rủi hay gì Còn Hà đâu, đến giờ đi rồi Cô vâng giả đi lại ôm bà Hoa một cái thật chặt Lại đi lại nắm phần tay cha mình Rồi quay lưng đi theo bà Vũ Trời nắng Cả đoàn ai cũng đổ mồ hôi ướt súng Vẫn là tiếng bà vú chua hoa vang lên Trời nắng như đổ lửa Mà phải mất công đi rước một con hầu về Cực cả cái thân tao ra Thằng Ất nghe thế thì đáp lời nịnh nọt hả Dạ dạ ạ Vú mệt thì con tìm chỗ nào ngồi nghỉ một lúc đã nhá Đi về đến nhà con bảo chúng nó Pha cho vú một ly nước sâm mát lạnh ngay ạ Thế còn được chứ Chỉ mày á là biết điều Không như cái con này Bà vú khịt mũi Liếc Hà rồi ngúng quẩy cái mông đi trước. Về đến nhà ông bà hội đồng cũng đã gần trưa. Trong nhà không trang trí gì nhiều. Chỉ như ngày thường. Cũng phải, cô được gán về làm dâu mà sao đủ lễ nghi được. Vừa vào nhà, bà Vú đã đi vào nhà chính. Từ cười nói với bà hội đồng. Thưa chị, em đưa nó về đây rồi. Hà nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi nhàn nhã uống trà. Rời mắt đi chỗ khác Bà Thanh khẽ ử một tiếng rồi liếc mắt nhìn cô Nói với bà Vũ Cho nó dâng trà Rồi tự sắp xếp đi Bà Vú vâng vâng dạ dạ Bảo người làm mang chén trà ra cho cô rồi nói Quỳ xuống Dâng trà cho bà hai Hà làm theo lời bà Vú mở miệng nói Dạ con mời bà dùng trà Bà Thanh nhận lấy ly trà Hớp nhẹ rồi vẫy tay nói Xong việc rồi Còn lại để vú sắp xếp Ông hồi không có nhà Tùy ý vú, dắt nó về phòng cậu bà đi. Chị, sao để nó ở phòng cậu được? Nó là vợ cậu, không ở phòng cậu, không lẽ ở chung với lũ chúng mày cho hôi thối lây giả? À dạ vâng vâng, chị nói chí phải ạ, em làm liền. Bà Thanh đứng lên đi được mấy bước, như nhớ ra điều gì, thì quay sang nhìn Hà đang quỳ dưới đất nói. Về nhà này theo lệ nhà này, chết làm ma nhà này, xuất thân thế nào thì làm thế đó. Không có ngồi không cơm dâng tới miệng, liệu mà làm sao cho đúng?" Hà cúi đầu vâng dạ một tiếng, cô thừa biết ý tứ trong lời bà hai thanh, ý nói cô không khác gì con người ở, có tiếng mà không có miếng Nhắc đến cậu ba, kể từ khi Hà vào nhà đến giờ, chưa thấy mặt cậu tròn méo ra sao, cũng không khỏi cho rằng cậu kiêu ngạo, khinh bỉ cô bẩn thỉu như mấy người này nên không chịu ra gặp, không xem hôm nay là ngày cậu lấy vợ. Bà Thanh vừa đi thì bà vú ngồi xuống chỗ bà Thanh vừa ngồi, ra oai như mình là chủ ngôi nhà này vậy. Bà ta hống hách lớn giọng: "Con Muối, mày dắt nó về phòng cậu Ba đi, trướng mắt tào quá." Con Muối từ trước nhà chạy ra, thân hình nhỏ nhắn cỡ 13-14 tuổi, nó vâng dạ rồi nhìn sang cô nói: "Mợ, mợ đi theo em." Bà vú nghe nó gọi mợ thì phun nước trà vào người con Muối mà không trúng, bà ta chùa ngoa quát nó: Ai cho mày gọi nó là mỡ nó như mày thôi Một con hầu Một con hầu Hà biết rõ là như thế Nhưng sao nghe chùa sót quá Cô mím môi không nề lên tiếng Chỉ nghe con mối nói Dạ khi nãy bà hay dặn mọi người gọi như thế Con chỉ làm theo Và bà hai còn nói Vũ cũng gọi là mỡ ba luôn Nên con Bà Vú nhìn thẳng ất Ý bảo nó xác nhận Nó liền gật đầu Quả là bà Thanh có nói với người làm như thế thấy mình bị hố, bà vú liền vùng vằng bỏ đi một nước, Đời còn dài từ từ bà cho mợ biết mùi sau. Con mồi đỡ cô đứng lên, nó nói nhỏ vào tai cô, "Mợ đừng quan tâm đến bà vú, bà ấy già rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai nên hơi ó đâm xíu." Cô mỉm cười đi theo nó về phòng, vừa vào trong phòng nó liền hỏi, "Mợ đói không, con lấy cơm cho mợ ăn nha." Hà ngồi xuống ghế, Cô không quen cách xưng hô thế này nên nói Em có thể gọi tôi bằng mỡ Nhưng đừng xưng con Cứ xưng em bình thường Đừng gò bó quá tôi không có quen Với tôi cũng xuất thân nghèo hèn Nên không cần câu nệ chi tiết Nhưng Em gọi tôi là mỡ đúng không Vậy cứ theo ý tôi đi Con múi đứng gãi gãi đầu một lúc rồi vâng dạ nói Vậy con À em đi lấy cơm cho mỡ nhé Mở đợi em một chút nha Hà gật đầu Sau khi con muối đi, cô quan sát rất kỹ căn phòng này, mọi thứ được bài trí đơn giản, có cả bàn đọc sách phía trên chất đầy giấy tờ sổ sách. Cô đi lại gần đưa mắt đọc thử, thấy nét chữ ngay ngắn cứng rắn, có chút bất ngờ. Chữ rất đẹp, tủ quần áo được đóng ngọn gàng bên trong có sẵn đồ của cô, toàn bộ bằng lụa màu sắc nhẹ nhàng không quá sặc sỡ, dường như mới được xếp vào đây. Đúng lúc đó con muối bưng mâm cơm vào rồi nó nói. Đồ em mới bỏ vào đấy mở Đẹp không mở Hà gật đầu Nhìn nó đóng cửa Lại nhìn đến mâm cơm Em ăn cơm chưa Dạ chưa Lát nữa em ăn dưới bếp Thê ngồi đây ăn chung với tôi Ăn một mình tôi không có quen Dạ thôi mở ăn đi Cậu biết đã cậu đánh em xưng đít thì toi Nghe con múi nhắc đến cậu Hà nhân cơ hội liền hỏi Cậu đang ở nhà hả Dạ không Cậu ba đi buôn rồi Tháng sau mới về cơ cô gật đầu như đã hiểu. À thì ra là đi buôn, hèn gì không thấy mặt mũi. Nhắm chừng cậu không biết mình có vợ nữa cơ. Nhìn con muỗi cô nói, vậy sao không ăn cơm cùng với tôi? Cậu ba đi rồi mà. Dạ em khóa cửa lại rồi ăn chung với tôi đi. Tôi không nói em không nói thì có mười cậu cũng không biết đâu. Nghe Hà nói thế, mắt con muỗi sáng rực. Nó dè dặt ngồi xuống cùng cô, tay thăn thắt dới cơm cho cô trước. Nhìn mấy món ăn ngon lành trước mặt mà nó vô thức nuốt nước miếng. Tuy chỉ là cơm rau cá kho bình thường, nhưng đối với người làm kẻ ở nhà này thì đó là bữa ăn xa xỉ. Hai người ăn một loáng cái là đã xong. Hà nhìn con múi. Cậu ba thường đi buôn bao lâu mới về? Nó rót ly nước cho Hà dạ thưa trả lời. Dạ thưa mợ, thường cậu ba đi đến tận hơn một tháng. Mà lần này em không biết khi nào cậu về, tại cậu không dặn em ngày nào vào dọn phòng cậu. Hà gật đầu, cô nghe con múi nói thì lấy làm lạ Tại sao lần này cậu lại không nói bao giờ về Phải chăng cậu cũng như cô, không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt này Đang suy nghĩ miên man thì con múi lại nói À, em nhớ ra rồi, cậu có dặn em Trong tủ có chiếc nhẫn, khi nào mở về thì lấy đưa cho mợ đeo Mợ đợi em chút, em lấy cho mợ nhá Nhẫn, đây nè mợ, em thấy cậu cũng đeo một cái y hệt Nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay, cô vô cùng thắc mắc Cô biết tại sao cậu ba lại đưa nhắn cho mình? Chẳng lẽ cậu cũng biết chuyện cô gán nợ làm vợ cậu? Thôi thì nghĩ mãi cũng chẳng ra, nên Hà quyết định hỏi con mối thì nghe nói trả lời. Dạ biết chứ mở, cả nhà này ai cũng biết, vì bát tự mở hợp với cậu. Trước đây mấy tháng, ông hội có xem bói cho cậu ba, thì biết được cậu sắp gặp nạn nặng lắm. Muốn hóa giải thì tìm người có bát tự như mở, cưới thành vợ thì mới được. Ờ thế... Cậu chịu luôn hả mối Không ạ Lúc đầu á cậu không chịu đâu Nhưng mà ông hội nói đến nỗi lâm bệnh nặng Nên nó cậu mới chịu mở Dậy luôn hả mối Đúng rồi ạ Mà chiều nay à, phải ra đồng gặt lúa ấy mở Nhà này nhiều ruộng lắm Khi nãy bà hai dặn em à, để mợ nghỉ một lúc Rồi chiều ra đồng luôn ạ Hà gật đầu đã hiểu Về việc gặt lúa hay làm việc nhà này Cô đã đoán được trước Khi chưa về Con múi nói khi nào đi dễ sang gọi cô, giờ nó giúp cô đi nghỉ ngơi, còn mình thì bê mâm cơm ra ngoài. Hà nhìn chiếc giường một lúc rồi quyết định nằm lên trên đó. Trên đó còn mùi hương dễ ngửi, sạch sẽ. Xem ra cậu ba nhà này cũng chẳng đến nỗi ở bẩn. Còn con múi vừa bê mâm cơm xuống tới bếp đã thấy bà vú ngồi trên phản, bắt chéo chân nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Nó gật đầu thưa một tiếng, định bụng chuồn đi thật nhanh, như bà vú nào có để cho nó tòa hại nguyện bà ta quát mày nói cái gì với con danh đó rồi con muúi biết thời biết thế nên vội vàng quỷ xuống nó nặn ra mấy giọt nước mắt bù lô bổ loa ở dạ giả con không nói gì hết vú ơi bà vú hắt thẳng ly trà vào người nó mắt long sòng sọc nhghiến răng nói mày lão không nói gì tại sao ở mãi trong phòng không chịu ra con muúi bị bà vú ném tách trà trúng chárán sự một ít ra Nó dập đầu lại liên tục, miệng nói nhanh. Hoàn cho con quá, con bị mở bắt quỳ nhìn mở ăn cơm hết rồi mới được ra ngoài. Sao nó bắt mày quỷ mà mày im vậy?" Phận con tôi tớ, với con lỡ tay làm rơi bát cơm của mợ, nên nên bà vú hừ một tiếng, miệng nhai trầu chóp chép, phất tay bảo con mối đi xuống nhà dưới, rồi quay sang nói với thằng ất. "Mày đi xem con danh đó đang làm cái gì, lôi đầu nó đi gặt lúa nhanh lên." Thằng Ất vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi mất. Giữa này con mối vừa xuống, con A liền đi lại hỏi Han, "Này, mợ ba giữ lắm hả mày?" Con chu chù cái mỏ, "Còn phải nói, không giữ thì tao phải quỳ à? Bay gặp mợ, chọc giận mợ như tao đi, rồi biết liền chứ gì." Con A không chịu thua, nó gân cổ lên nói, "Nhưng tao nghe Vú nói, cũng hầu như mình mà, việc gì phải sợ? Thế mày gọi bằng cái gì?" Nghe con mối hỏi thế con A bất động, thì bằng mợ." Nhưng mà... Nhưng những cái khỉ gì Mở mồm gọi là mợ rồi thì cũng giống như chủ Hơn nữa là vợ cậu ba Mày mà khinh khỉnh đi á cậu ba về Cậu đánh mày như mông Mày không sợ cậu ba à Nói đến cậu ba Mặt con A tái mét xanh như đít nhái Ai mà không biết cậu ba Nổi tiếng nghiêm khắc nhất nhà Ngay cả ông bà còn phải nể cậu một chút Phần vì cậu ba giống như cái cây hái ra tiền cho nhà này Nên cậu có tiếng nói dữ lắm Còn nhớ năm ngoái... Con tú lỡ leo lên giường cậu ngủ, bị cậu đánh cho bầm dập, còn đuổi đi trong đêm. Thằng dậu ăn nói mất dậy với ông hội đồng, bị cậu đánh hộp cả máu mồm đuổi đi luôn. Việc gì của nhà này mà làm không đến nơi đến chốn cậu A xử lý rất nghiêm. Ngay cả bà vú còn bị vả miệng chục cái, thì huống chi là đứa nào khác. Thằng Ất lên đến phòng cậu ba, nó chưa kịp gõ cửa, thì cửa đã mở ra từ bên trong. Thấy thằng Ất hà lạnh lùng nói, có chuyện gì? Thằng Ất hống hách, dựa hơi bà vú nên canh mặt lên nói Đến giờ gặt lúa rồi, đừng có tưởng mình là mợ nhà này thật. Hà không thèm chấp với lời tên Ất, chỉ quay lưng đóng cửa rồi nói ruộng ở đâu? Thằng Ất khoanh tay mặt hất lên cao, nheo ngoẩy đi trước. Con muối nấp ở sau khóc cột, nhìn tướng thằng Ất đi mà nó muốn bay lại đạp cho thằng Ất một cái, té trổng mông. Khiếp, đàn ông đàn an gì mà đi, cái đít đang ngúng nguẩy như đít vị xiêm. Hà theo chân thằng Ất đi ra ruộng Lúc đến nơi nắng càng gắt hơn Cô nhìn xuống dưới Khoảng ruộng cỏ bay mỏi cánh Thấy mọi người đang quần quật làm việc mồ hôi nhễ nhại Chẳng biết con muối chạy từ đâu ra Mà đứng gọi cô ý ấy Mỡ ơi! Ở bên này! Mỡ ơi! Thằng Ất thấy con muối thì hất mặt lên nói Bên đây! Bên đó gặt làm quái gì? Con muối đốp chát lại Nó đứng chống nạnh hét to Mày nói gì Ất? Nói lại cho bà đây nghe xem nào Thằng Ất canh kiểu Nhìn mặt con múi Gớm Chó cậy hơi chủ Làm như hay lắm ý Con múi nghe thằng ất nói vậy thì điên tiết Nó phóng ba chân bốn cẳng Bay ruộng một phát Đến chỗ thằng ất đang đứng Lấy đà từ xa Đạp thằng ất văng xuống ruộng lúa Con múi khịt mũi khoái trí nói Đứa nào nằm đứa đó là chó Mày cũng cậy hơi mà đếch phải cậy hơi chủ Nhục Nói xong Nó quay sang hà Mẹ lẽ nói giống như người vừa đạp thằng ất Không phải là nó vậy Mỡ Mỡ qua đây với em đi, kệ xác nó. Thứ đàn ông đàn an gì mà bám váy đàn bà, em khinh. Mấy người làm đang gặt lúa dưới ruộng. Nghe con mối gọi cô bằng mỡ, thì chỉ trò thì thầm nhỏ to với nhau. Đa số đều biết cô là ai, và vì sao đến đây nên ganh ghét có, thương hại cũng có. Con nị, người hầu của mỡ hai nhà này, đang đứng tít dưới gốc đà, uống nước, ăn mía. Nhìn thấy hả nó biểu môi nói với ra, gớm con tưởng thế nào cơ, vịt rời mà cứ nghĩ mình là thiên nga. Ai cũng ghét con nị nhưng chẳng dám lên tiếng vì nó có mợ hai đứng sau làm chỗ dựa nên hống hách lắm. Ngay cả bà vú mà nó cũng chẳng xem ra gì. Hôm nay nói là ra ruộng gặt lúa thế thôi, nhưng nó chỉ việc ngồi chơi rơi nước, chẳng động tay chân. Con muối chẳng thèm đói hoài gì đến nó quay sang nói với hà, "Nó, con nị mợ, là người của mợ hai đấy. Đâu sao thì chủ vậy đó mợ." Mỡ né nó ra nha, nhà đấy ám yêu mô lắm đấy. Nghe con múi nói cô chỉ cười, đưa mắt về vía khớp đa nhìn con nị một cái rồi thôi. Nhà này nhiều người quá, dối cả mắt lên, nhưng mà từ nhỏ chỉ nhớ cô đã tốt nên đây không phải là chuyện gì lớn. Hà sắn quần lên, lội ruộng nhận lấy cái lưỡi liềm từ tay con muối rồi gặt thoăn thoát đôi tay. Vì đã quen làm việc này nên cô làm rất nhanh, nhanh đến mức mấy người làm bên cạnh há hốc mồm. Con múi thì oang oang cái mồm nói Trời đất ơi, mỡ làm từ từ thôi Mỡ gặt nhanh thế này Thì còn lúa đâu mà con mót À nhầm con gặt Cô lau mồ hôi trên chán Quay sang nhìn con múi cười toe Tôi làm quen tay rồi, không chậm được Thế à, chá bủ cho mỡ hai Mỡ hai cậu hai suốt ngày đi lên phố Đánh bài tứ sắc thôi Nghe con múi nhắc đến mỡ hai Cô buồn miệng hỏi Thế khi nào cậu hai mỡ hai về mối đi với tôi chào hỏi một tiếng nha con muối nơ xỉ một hơi dài, sau đó nói: "Thôi mẹ ơi, đợi cậu về rồi mợ sang đấy luôn, giờ mợ đi á, chưa chắc người ta nhìn tới mặt mợ." Nhưng mà tôi có nghe bà hay nói, "Bà hai, mẹ chồng mợ hả?" "Ôi mợ ơi, người ta còn không cho mợ gọi bằng mẹ, bằng má mà mợ để ý làm cái gì?" Thấy con muối phản đối dữ quá, nên cô cũng không nói nữa. Tuy lại con muối nói cũng đúng chứ không sai, cô về đây đâu phải con dâu chính thức, chỉ như người ăn ké ở thôi mà. Khi chập choạng tối, Hà cùng với mọi người trở về nhà. Cô được con muối chỉ cho chỗ tắm rửa nên đi một mạch xuống dưới nhà sau. Vừa thấy cô, cona lấm lét sợ danh mặt, mấy người dưới bếp tự động tránh xa Hà. Cô cũng chẳng muốn bắt chuyện, vì mới về nhà có một ngày nên chưa hiểu hết từng người, tốt nhất là không va chạm với ai, yên thân mình. Cả ngày hôm nay cô liên tục dăng nắng nên có hơi mệt. Cô đi thẳng lên phòng. Thì con muối đã bê mâm cơm để sẵn trên bàn Chẳng thấy nó đâu nên Hà ăn trước Nhìn mâm cơm đầy đủ trên bàn Mà cô nhớ đến mẹ mình ở nhà Không biết giờ này như thế nào rồi Mẹ cô có còn khóc hay không Tự nhiên cô thấy rót xa trong lòng Khi ăn xong thì con muối cũng xuất hiện Nó lấm lấm lét lét vào phòng Vừa thấy Hà đã nói Khi sáng em quên nói với mợ Mợ đừng tốt với ai hết nhé Mợ là mợ hơn quyền cả bà Vũ Nhà này không ai tin tưởng được ngoài cậu ba đâu Hà gật đầu Nó lại nói tiếp Con nghe nói là hai ngày nữa cậu hai với mợ hai về Có cả ông hội về cùng Mợ cứ sửa trước sau cho cẩn thận nhá Mấy người đó khó ở lắm đấy Thôi mợ nghỉ ngơi đi Con xuống dưới ạ À mai mợ lên dâng trà cho bà hai nha Không biết có cần thiết không Nhưng cứ lên đã rồi mợ tính sau Nói rồi nó đi mất Chỉ còn cô ở trong căn phòng này Hà chẳng chọc không ngủ được Cô không biết mặt mối cậu Ba ra sao, nhưng khi dáng nghe loáng thoáng thì cậu rất có tiếng nói trong nhà này, nghĩ đến nghĩ lui cô thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Hà thức dậy từ rất sớm, sớm hơn cả người làm, cô xuống bếp nấu nước pha trà, chuẩn bị dâng cho bà hai. Hôm qua, con mối có chỉ chỗ để loại trà bà hai hay uống, nên cô nhớ rất rõ là trà sen. Trời bên ngoài trưa sáng hẳn, còn mối ngáp ngắn ngáp dài. Đi đến phòng cô gõ cửa. Gõ mãi chẳng thấy ai mở. Mà cửa lại không khóa. Nó đẩy mạnh vào. Thấy giường trống không thì tá hỏa. Tìm khắp phòng mồm liên tục gọi mỡ ơi mỡ à. Mà chẳng thấy đâu. Xong lại đứng tần ngần gãi gãi đầu nhăn mặt nói. Chết cha. Có khi nào mỡ bỏ trốn không ta. Thế thì toi mất mạng. Nói rồi. Nó phi một mạch ra cổng. Đến giữa đường. Nó thấy Hà đi từ dưới nhà bếp lên. Nó mừng húm. Lật đật chạy lại trước mặt cô, hớn ha hớn hở nó nói: "Trời đất, em tưởng bỏ nhà ra đi rồi chứ mợ. Mợ làm em hết hồn, trái tim em cho bùng bụp đây này. Làm sao mà tôi phải trốn đi mà em lo? Dạ thì em lo xa, trông gà hóa cuốc ấy mà. Đi mẹ, mình lên dâng trà cho bà hai đi, sớm như này là bà thức rồi đấy." Hà gật đầu, con muỗi đi sát cô nói luyên thuyên mãi một lúc chưa chịu dừng. "Nào là lúc hai về nhà này, mẹ ngủ một mạch đến trưa." lúc đấy có mà dâng nước mưa chứ dâng trà cái nỗi gì. Mà ngay đầu ông bà cũng chẳng làm khó hay bắt bẻ gì, mợ hai con nhà giàu nên được cưng chiều. Nói mãi cũng đến trước cửa phòng bà hai, bà vú thấy cô thể hứ một tiếng rõ dài, mồm thối chưa đánh răng nên nói câu nào thối câu đấy. Ngớm chữa mới một ngày thôi đấy mà ngó bộ ra dáng mợ thật nhà này lắm rồi. Bà hai thanh từ trong buồng đi ra, đúng lúc nghe được những lời ấy thì hắng giọng Rõ ràng bà không xem, đây là con dâu chính thức của nhà này, chỉ giải hạn xui rủi thôi. Nhưng bà không muốn nhìn người ăn kẻ ở ngang hàng như thế, dù gì cũng là mợ. Thấy bà hai thanh, con múi nhanh chóng giả thừa. Dạ con thưa bà, hôm nay con đưa mợ hai qua đây gặp bà dâng trà, là trà do chính tay mợ thức từ sớm pha cho bà đấy ạ. Nói rồi, nó quay sang bê cái mâm trên tay hà, đi về phía bà thanh. Thành Thảo rót trà, rót ra trước một ly Rồi đặt ở phía bà hai Ly tiếp theo đưa cho Hà Cô nhanh trí quỷ xuống Hai tay cầm ly trà đưa lên trước chán cúi đầu nói Con mời bà dùng trà ạ. Bà Thanh nhìn Hà một cái âm thầm đánh giá Nói về trà con dâu dâng Thì bà mới chỉ được uống ly trà của Hà Chứ con thư thì chưa bao giờ Dù cô ta đã về nhà này làm dâu được hơn một năm nay Bà Thanh nhận ly trà uống một hớp Hương trà thơm thấm đậm cổ hỏng, khoai khoái lạ thường. Từ trước đến nay, chưa có một ai pha ra được mùi vị trà như vậy. Đây chính là lần đầu tiên. Tuy trong lòng bà kinh ngạc, nhưng bên ngoài vẫn lạnh tanh. Xong rồi, không có việc gì thì đi ra gặt lúa cho xong đi. Đừng có lễ mề. Hà vâng dạ rồi lui ra ngoài. Bà Vú nãy giờ đứng một góc thấy vậy thì tức lắm. Thấy cô đi rồi, bà ta mới ngọt sớt nói với bà Hai Thanh. Sao chị dễ với nó thế? Loại nó cùng lắm về gán nợ thôi mà. Bà Thanh đặt tách trà xuống đách mặt nói. Có gán nợ hay không thì cũng là mợ nhà này. Bà liệu hồn là cư xử cho đúng. Đừng có mở miệng ra là nó này con nọ. Thằng ba mà biết thì ngay cả tôi cũng không cứu nổi thân bà đâu. Nhưng không nói nhiều nữa. Chuẩn bị đồ ra huyện lấy tiền góp đi. Sau khi dâng trà xong, Hà cùng con muối xuống bếp. Vừa thấy Hà tự giác mọi người trong bếp tránh xa cô ra. Chỉ có con nị là nganh ngang kênh kiểu Ngồi ăn giữa bàn bếp Nó chẳng thèm chào cô Còn ngồi vắt chéo chân ăn uống như bề trên Mà chẳng ai dám nói nó câu nào Thấy vậy hả cũng mặc kệ Cô quan niệm người không đụng ta Ta không đụng người Chẳng biết con múi đi đến bàn Chỗ con nị ngồi lúc nào Nó ngồi xuống bên cạnh con nị Châm chọc nói Gớm chữa Nhìn mày ngồi thế này Tao cứ tưởng là mợn nào ngồi đây không ấy chứ Nhìn tướng ngó bộ sang quá trời sang ha Biết con múi nói cạnh khóe mình Nên con nị cũng không vừa Nó bốp chát lại Tao ngồi sao kệ thay tao Liên quan gì đến mày Ờ không liên quan đến tao Nhưng mày định ngồi chung bàn với mợ hà Con nị ngang ngược trả lời Có bàn gì tao ngồi Tao ngồi trước ở đây rồi À ah, thế mày ngang vai phải vế với mợ hà rồi còn gì Sao muốn làm mợ nị hả Đến lúc này con nị không chịu được nữa Nó bị khích nên đứng phát dậy nói Mợ cái đách gì Về gán nợ thì như người hầu thôi Chữ bẻ đôi còn không biết Lấy gì mà làm mợ Nhà nghèo khổ khố rách áo ôm Cha thì cờ bạc con thì nghiện Mẹ thì không được cái tích sự gì Gốc gác không rõ ràng Lấy cái quyền gì mà đòi làm mợ Hà đứng đó Cô nghe con nị nói vậy thì đánh mặt lại Tiến lên phía trước Nhìn thẳng vào mặt nó rồi nói Nói lại một lần nữa Con nị không chịu thua Nó nhắc lại những lời vừa nói Nhưng chưa hết câu Đã ăn ngay cú tát trời giáng từ Hà Nó loàng trọa ngã thẳng xuống đất Ai cũng bất ngờ trước hành động của cô Cả con nị cũng vậy Nó Chỉ có con múi là không bất ngờ thôi Nó nhìn con nị đang chừng mắt với Hà một cái Đứng khoanh tay nói Ngu Tớ mà tưởng là chủ Bị thế là đáng Con nị đứng phát dậy Hùng hổ tiến đến Hà Nhưng đối diện với ánh mắt sắc xảo của cô Nó lại trùn bước chỉ dám nói Cái tát này tôi nhớ kỹ Mấy người đợi đấy Rồi bước nhanh ra ngoài Khi đi ngang Nó còn cố tình đụng vào vai Hà Nhưng cô né được Ngược lại nó bắt đà té chồng vó trước cửa bếp Thế nó ngã không một ai tiến lên đỡ nó dậy Chỉ thấy Hà cúi người xuống Nắm cầm con nị Nhẹ nhàng nói Tôi đã cho phép em đi chưa nhỉ À hình như là chưa Rồi cô quay sang con múi giả vờ hỏi Phải không múi? Ây da, tự nhiên đáng trí quá Con múi gật đầu, đôi mắt sáng rực trả lời Dạ đúng rồi mợ, mợ đã nói gì đến nó đâu Cô lại quay sang nhìn con nị đang trừng mắt Chép miệng nói Cô nhìn kỹ cũng xinh thế nhỉ Có muốn làm mợ ba nhỏ không? Tôi giúp nói một tiếng với bà nhá Ây mà thôi chết, nị đâu may mắn như tôi Nị đâu có bị gán nợ đâu nhỉ. Mà tầng lớp cũng thấp nữa. Ai mà lấy một con hầu bao giờ. Chắc hẳn nị biết chữ mà có gốc gác tốt thì may ra. Con nị cứng hỏng nằm dưới đất. Nó muốn phản kháng nhưng không dám. Bây giờ không có mỡ hai ở nhà. Chẳng có ai chống lưng. Nên nó nuốt nhục vào trong lòng. Nhìn cô bằng đôi mắt cầm phẫn. Hà thấy được ánh mắt của nó. Thì làm bộ sợ hãi. Lui lui ra xa rồi nói. Ôi! Sợ quá Ánh mắt này thật sự làm tôi rất sợ Rồi cô lại đứng lên Lấy chân dẫm lên tay con nị Tôi sợ Mình không chịu được mà móc mắt em Cho mấy con heo ăn đó Ai có mặt ở đó cũng giợn người Khi nghe Hà nói câu đó Con A đứng nép vào bếp Nó nói nhỏ Hóa ra lời con múi nói về mợ là thật gì ơi Má ơi Mợ gì mà đánh đá ghê gớm quá Chẳng có mợ nào mà hiền lành cả Hiền quá thì người ta leo lên đầu. Con nị sai nên bị vậy là đáng. Gặp tao á, tao cũng đánh nó như thế. Hoặc nặng hơn nữa chứ ở đó mà dở cái thói xấu bố láo ấy ra ấy. Con A chỉ nghe chứ không ơ hở gì. Nó nhìn con nị đứng dậy phủi mông đi thì hả hê lắm. Kệ, mở ba giữ, nhưng chỉ được con kia là được rồi. Quay trở lại nhà bếp, con A nhanh chóng đến dọn bàn cho hả ngồi. Còn con múi thì chuẩn bị dọn cháo lên bàn. Hàng ăn nó lại cô nói Em tìm cái gì đựng cháo Mình mang đi Nếu có cơm thì tốt hơn Tôi sẽ làm cơm nắm mang theo Nghe đến chữ cơm nắm Mọi người tò mò lắm Nhưng mà không dám hỏi Chỉ nhanh nhẹn ăn hết bát cháo trong bát rồi thôi Con muối không hỏi gì thêm Nó làm thoan thắt theo lời Hà Cô thấy con muối từ lúc đi vào nhà bếp Nó gương khác khác Mà hiện tại chưa biết rõ nó khác chỗ nào Nên Hà cũng thôi không nói nữa Nó xới hơn nửa nồi cơm mang ra bàn Hà lại kêu nó lấy lá chuối lau rửa sạch sẽ Sau đó cô quay sang nhìn bàn bếp nhẹ nhàng hỏi Gì bếp? Nhà mình có cá khô không gì? Cho tôi xin một ít Bà bếp nghe cô hỏi đến đấy thì đứng được mặt ra Nào giờ bà chưa từng thấy có ai làm mợ Mà nói chuyện lịch sử tử tế như Hà cả Nên đứng hình dây lát Đến khi con A khều vào tay bà một cái Bà mới giật mình trả lời Ờ, ơ dạ, dạ có Mỡ gần nhiều không để tôi đi lấy Hà nhìn bà bếp lắp bắp thì buồn cười Cô biết nãy giờ họ chứng kiến Mình đánh con nị Nên cũng bất ngờ lắm Bây giờ phản ứng như thế là bình thường Cô đọc ra số lượng mình cần rồi nói với mọi người Mọi người cho tôi mượn bếp một lúc Sẵn tiện bắt thêm nồi cơm giúp tôi luôn Nói rồi, Hà quay sang nhóm lửa Thao tác thành thạo Làm mấy người kia há hốc mồm Họ chưa bao giờ thấy mợ nào ở nhà này Mà nhóm bếp như cô cả Con múi mang lá chuối và lau sạch Xới từng phần cơm và lá chuối Rồi gói lại cẩn thận như lời cô dặn Nó nhìn bà bếp đưa cho Hà Một rổ khô cá cơm Rồi đi lại gần cô mở để em làm cho Mỡ cần gì mà cứ kêu em Mợ đừng làm Không cần đâu Tôi làm thoáng cái là xong ấy mà Em nói mọi người đi ra ruộng gặt lối trước đi Không thì trời mưa xuống là không gặt được đâu Con múi vâng vâng dạ dạ Rồi chạy đi mất Chỉ còn lại cô và bà bếp ở đây Thấy cô nhanh nhẹn sóc trào Mùi thơm lừng phất lên Bà ấy bất sang nuốt nước miếng Không nhịn được liền hỏi Mỡ ba là món gì mà thơm quá Là món khô cá cơm dim Mắm mặt ngọt đó gì Món này ăn với cơm nắm là hết bài Xưa giờ tôi chỉ biết Làm khô cá cơm khô tiêu hay nấu canh thôi Mà nhà này chẳng ai thích ăn khô cá này Nên trong kho bếp Vẫn còn nhiều lắm Hà cho khô cá cơm ra đĩa Đợi nó nguội rồi mới nói Khô này ngon lại chế biến đỡ mất thời gian nên tôi thích ăn lắm, dì tôi một tay bỏ từng phần cơm nắm giúp tôi nhé. Tí nữa tôi với con muối mang ra ruộng cho mọi người ăn." Bà bếp gật đầu rồi làm theo lời cô, nhìn đĩa khô cá cơm gym, có màu sắc cùng hương thơm bắt mắt, bà bếp không nhịn được nuốt nước miếng mấy cái, biết ý nên Hà nói, "Tôi có chừa cho dì một ít, lát nữa dì ăn chung với cơm nha." Nói đến đó thì con muối cũng vừa về, người thấy mùi thơm nó hí hửng nói, "Trời ơi, hôm nay phước đức lớn lắm." Mới được mở vào bếp nấu cho ăn Thơm quá, mỡ cho con một miếng nào Ăn nhanh đi rồi ra ruộng Sẵn em mang cơm ra cho mọi người Lúc nào đói thì họ còn ăn Ủa, sao phải đem cơm cho mấy người đó vậy mỡ Đến chưa cũng có người mang cơm ra cho họ ăn mà Tôi biết Nhưng làm ruộng dưới nắng rất mất sức và khát nước Tôi cũng từng đi làm thuê Đi gặt lúa thuê cho người ta nên tôi biết Nhìn vậy thôi Chứ đói dã ruột ra, hoa cả mắt Có cơm ăn thì công việc mới hoàn thành nhanh chóng được Con múi nghe thế thì gật gù Đúng là mợ có rốt thân cùng tầng lớp với nó có khác Luôn thấu hiểu cái cực khổ của người làm thuê làm mướn Sáng ngày hôm sau Hà vẫn thức dậy dâng trà đúng như hôm qua Hôm nay cô nghe con múi nói Là vợ chồng cậu mỡ hai về từ tối hôm qua Nên định bụng tạt ngang chào hỏi Mà trùng hợp thay Cô gặp mợ hai ở trên đường xuống bếp Thấy cô thư nhách miệng một cái Thái độ ra mặt rõ ràng Cũng chỉ là một con vịt rời nghèo kiết xác Mà dám lên mặt dạy dỗ con nị Hôm nay nhất định cô ta phải cho Hà biết Bản thân nằm ở chỗ nào Hà lên tiếng trước Cô chào hỏi lễ phép Dạ em chào chị hai Thư không ở không hở gì Tức canh mặt ra như Hà là rùi là mũi Đến lúc con mũi lên tiếng nhắc đến cậu ba Thì cô ta mới thay đổi sắc mặt ẩm ờ Ờ chào mợ ba À mà mợ ba này Nghe nói lúc tôi không có ở nhà Mỡ ra tay dạy dỗ con nị nhà tôi Đến tuét cả máu mồ mà Đúng là em có tát con nị Nhưng mà chị thông cảm dùm em Tại con nị nhà chị hỗn quá Nếu em không dạy nó thay chị Thì há chẳng phải người ta nói Chị không biết dạy kẻ ăn người ở hay sao Vậy đâu có được Mày nói cái gì Con danh con Mày nói ai con búi thấy mợ hai hùng hùng hổ hổ Thì chen lên đứng chắn ngang hà Mợ hai Mợ hà là vợ cậu ba Mợ ấy có quyền dạy dỗ người ăn kẻ ở Ở trong nhà này, không phân biệt người của ai Nếu tớ mà hỗn hào Gọi mợ là con này con kia Gọi gia đình mợ là ông này bà nọ Thì mợ có vả cho hộp máu mồm nó hay không Con nị là người bên cạnh mợ Tính nhất nó thế nào chắc mợ cũng hiểu Thôi con với mợ ba xin phép đi trước Mợ có chuyện gì thì muốn nói Hay mắng vốn thì đợi cậu ba về Rồi cậu ba phân xử Nó nói một mạch rồi kéo tay hả đi thẳng Về đến phòng nó liền nói tiếp Em nói với mợ rồi Mỡ hai thư không phải là người biết điều đâu Mấy người con nhà giàu đều như thế Mỗi cậu ba là chị được Khi nãy em nói con nỉ vậy Bộ em không sợ mợ hai và cho em học máu mồm hay sao Còn múi nghe cô nói vậy Thì cười khà khà Trời ơi em thách mợ hai luôn á Tại em nắm thóp mợ hai À mà không phải à, Mình ra ruộng thôi mợ ơi Nghe con muối nó nói Mà trong lòng cô ngờ ngờ Nhưng thôi mấy ngày hôm nay sống yên bình rồi Chỉ mong sau này vẫn vậy Chuyện cơm nắm hôm qua đã đến tay bà Hai Thanh Thật ra bà chẳng quan tâm lắm đến việc Hà làm Miễn sao không ảnh hưởng Làm xáo trộn mọi thứ trong nhà này là được Còn bà Vũ thì khác Chẳng hiểu sao bà ta ghét cay ghét đắng hả Nghe cô làm cơm nắm Thì lại thêm mắm dặm muối to nhỏ với bà Hai Chị Hai à Việc mang nó về làm vợ Giải cái xui cái rủi của cậu ba đi Đâu thể nào như chính thất được Cùng lắm thì làm lẽ thôi Mà em thấy chuyện này là vượt quyền vượt mặt chị rồi đó ý là nó tự quyết định mà không hỏi ý kiến của chị. Em là em thấy không có được đâu." Nghe bà vú nói vậy cũng có lý lẽ, bà Hai thanh trầm tư nói: "Bà nói vậy cũng đúng, thế thì từ ngày mai bà dạy mợ ba quy củ trong nhà, cũng như châm trà rót nước, chứ để mang tiếng nhà này không biết dạy đâu." Bà vú nghe thế thì khoái chí lắm, đúng như ước nguyện trong lòng nhưng vẫn tỏ ra e dè: "Ấy chết, em là phận người làm, còn hà là mợ ba." Mà tánh em xưa giờ chị cũng biết Em rất khó và có nguyên tắc trong việc dạy quy củ Chỉ sợ lỡ như em phạt mợ ba có hơi nặng tay Thì khó ăn khó nói lắm Đã dạy quy củ thì ai cũng như ai Không cần kiêng nể làm gì Việc nào đúng thì mình làm Bà không cần vẻ e rẻ như thế Có việc gì khó cứ tìm tôi Bà Phú gật đầu vâng dạ rồi nói Mà chị này Em thấy mợ hai thư về tử sáng Em gọi mợ sang đây đấm bóp cho chị nha Bà Thanh nghe thế thì gật đầu Dâu nào cũng là dâu Nhưng được dâu nhà dâu đấm bóp cho Thì còn gì bằng Sau khi gật đúa về Hà mệt mỏi ngủ thẳng một giấc đến tận sáng hôm sau Kỳ lạ là hôm nay Không thấy con múi chạy sang gọi cô dậy Hà nghĩ chắc hôm qua Ai cũng mệt dã rời Vẫn như thường lệ Hà xuống bếp pha trà dâng lên cho bà hai Mấy ngày hôm nay tần suất đều như phát tranh Chỉ là hôm nay Khi cô lên đến Thì chỉ có bà Vũ đang ngồi chẽm trệ trên ghế. Hà đặt mâm trà xuống bàn, nhìn xung quanh không thấy ai, nên định bưng mâm trà sang nhà chính. Nhưng bà Vú nào có để cô bê mâm trà đi, bà ta hống hách nói trống không với chất giọng trên trời. Để đây! Hà mặc kệ lời bà Vú bỏ ngoài tay, vẫn bê mâm trà đi. Bà Vú tức đến nghiến sang nghiến lời quá to. Láo! Ta bảo mày để ở đây, mày không nghe à? Thế nhưng Hà vẫn không quan tâm, mà đi thẳng ra đến cửa. Thằng Ất được lệnh bà vú nên chặn lại, nó giật mâm trà trên tay Hà, hùng hăng nói: "Mợ không nghe vú nói gì à? Mợ bị điếc hay là tai bị gì?" Cô quay sang nhìn thằng Ất rồi lại nhìn bà vú, cười thầm trong lòng: "Được, muốn chơi chứ gì, cô chơi cùng là được đúng không?" Cô giả vờ ngạc nhiên nói: "Ủa, nhưng trà này là của bà hai mà." Thằng Ất vênh mặt nói tiếp: "Hôm nay bà hai giao quyền dạy quy củ cho mợ và tay vú, nên trà này vú uống." Mợ hiểu chưa? À, thế ra là thế. Mà trà này tôi dâng cho bà hai, không dâng cho người làm uống. Nếu Vũ uống được, thì chẳng phải Vú muốn thay thế bà hai trong nhà này à? Với lại trước giờ tôi chưa từng nghe, chủ phải dâng trà cho tớ cả. Bà Vú nghe thế thì tức lắm, đập tay xuống bàn một cái thật mạnh, đứng phát dậy quá to. Mày nói lại lần nữa tao nghe, loại sâu về gán nợ như mày thì cũng hèn mọn như kẻ ăn người ở thôi. Quần mất dậy, không phép tắt. Hà cười khẩy, Cô bước tới đứng đối diện với bà Vũ Tôi có vẻ gán nợ hay không Thì bà cũng phải gọi tôi một tiếng mỡ Từ khi tôi bước vào đây đến giờ Bà kêu tôi một tiếng mày Hai tiếng mày Tôi chẳng thèm tính toán Nhưng bà là kẻ ăn người ở Mà bà nói thân phận đó hèn mọn Bà nhìn lại bà xem Là cái thân phận gì Dù cho vịt có nướng quay lên chín vàng đi nữa Thì cũng chẳng thể trở thành thiên nga Bản thân bà không tuân thủ phép tắc Mà bà còn đòi dạy ai Bà vú nghe thế thì tức đỏ mặt, vùng tay lên tát hà. Nhưng rất tiếc cô đỡ được. Bà ta liền gọi thằng Ất, thêm một thằng nữa giữ chặt hai tay cô. Tát thật mạnh vào mặt hà, bà ta gào lên, còn xanh con láo tuét. Mày nói nữa tao nghe. Tao nói cho mày biết, ở đây chính nhà này, tao là vú, là quản gia. Thì ngoài việc dạy phép đắc ra tao có quyền đánh mày. bay lôi nó ra sân trói tay lại cho tao. Hôm nay cho nó nhịn cơm. Bọn thằng Ất vâng dạ. Rồi nhanh chóng làm theo lời bà Vũ Bên ngoài trời kéo từng đợt mây Gió thổi mạnh Khiến cây nghiêng ngả không thể đứng vững Hà bị nhét rẻ vào miệng Cô thắc mắc sao bà hai lại sao hết quyền Cho bà Vú thế này Từ hôm đón cô ở nhà về đến đây bây giờ Hà luôn thấy được sự đay nghiến Ghét vỏ trong ánh mắt của bà Vú Đối với mình Cô thật sự chẳng hiểu ra lý do tại sao lại như vậy Còn mối thì sáng sớm Gà chưa gáy Đã cùng thằng tí ra bên huyện bên cạnh lấy hàng cho cậu ba. Hai đứa nó được cậu ba phân công rõ ràng, cố định ngày lấy hàng hàng tháng khi cậu ba đi buôn không có ở nhà. Mỗi lần hai đứa nó đi, cũng gần 4 ngày mới về đến nhà, nên việc Hà ở nhà xảy ra chuyện gì cũng hoàn toàn không biết được. Bà bếp đang nấu cơm, thì con A lật đặt chạy xuống. Nó nói không ra hơi. Gì bếp? mợ Hà, mợ Hà. Bà bếp cau mày nói. Con này, từ từ nói cho đàng hoàng coi. Mợ Hà làm sao? Mợ Hà bị bà Vũ lôi ra giữa sân quỳ rồi. Ngay đến đấy, bà bếp vội bỏ rổ rau xuống hốt hoảng nói: "Trời đất, rơi vào tay bà ấy thì chỉ có đường thân tàn ma dại thôi, mà con muối với thằng tí nó đâu rồi?" "Dì quên à, nay tới ngày nó đi lấy hàng cho cậu ba ở bên huyện bên cạnh nghĩ." Bà bếp tặc lưỡi đầu. Giờ nhà chẳng có ai. Ông hội đồng thì đi không biết khi nào mới về. Cậu hai thì về nhà ngoại từ sớm, bà hai thanh thì chắc ngồi đánh bài mà cho dù bà Hai Thanh có về thì cũng không can thiệp vào chuyện này được. Vì khi được bà Hai giao quyền thì bà vú mới lộng hành như vậy. Xem ra bà vú canh thời gian rồi, mày để tao tính, chưa mở tốt với mình như vậy, dù mấy mấy ngày đầu nhưng tao biết rõ mợ Hà là người hiền lành. Nói rồi bà bếp kêu con A đi nghe ngóng, còn bà thì nhờ người quen hỏi tin tức của cậu ba xem khi nào cậu về. Chứ bây giờ chẳng thể làm gì hơn, bà thấp cổ bé họng quá. Trời bắt đầu đổ cơn mưa Hà vẫn quỳ dưới mưa Cô không la lối làm gì cho tổn sức Còn bà Vú thì ngồi trong hiên Nhìn ra ngoài nhâm nhi ly trà nóng rất nhàn nhã Thằng Ất thấy mưa ngày càng to thì trột dạ Để mỡ dầm mưa ngoài đó có ổn không Vú Con sợ bà hai về thì Bà Vú liếc nó một cái sắc lẹp Mày lo cho nó thì ra ngoài đấy quỳ cùng nó đi Dạ không không Con nào lo cho con nhỏ đó Chỉ là bà hai giao quyền cho tao Hơn nữa bà ấy đi đánh bài rồi Mấy ngày mới về Chẳng lẽ mày không biết Đến lúc đấy mọi chuyện đã rồi Nó có dám hé răng không Tao chỉ dạy cho nó một bài học Dám coi tao là người làm hèn mọn à Để tao xem Qua chuyện này Ai mới hèn mọt Trời mưa như chút nước Hà Vấn Kiên Cường quỳ ở ngoài sân Mắt thấy thằng Ất và bà Vú thầm thị dưới đó Rồi cười vui vẻ Cô bỗng cười khẩy Nhân lung không có ai ở nhà Nên lộng quyền đến thế là cùng Cô muốn chống mắt lên xem cháy nhà Mới lòi mặt chuột là như thế nào Họ càng tìm cách dìm cô xuống bùn Thì cô càng phải đứng lên Không để họ trèo lên đầu mình Một cách dễ dàng Trong lòng Hà luôn trông ngắm bọn họ Sẽ làm gì tiếp theo Sau cơn mưa trời lại sáng Những tia nắng lên lòi vào Chiếu dọi những tán cây Hà miệng đắng lưỡi khô Hoa mắt cả lên Tưởng chừng như sắp đổ gục tới nơi thì thấy bà bếp cùng con A đang lấp lấp ló ló đằng sau cây cổ chỗ góc khuất. Bà vú với thằng Ất đã đi ăn cơm để lại một thằng canh giữ. Chẳng biết con A nói gì mà nó kéo được thằng kia đi mất, bà bếp liền cầm ly nước chạy thật nhanh ra chỗ cô. Bà lay người Hà, "Mợ ba, mợ uống miếng nước vào cho đỡ mệt ơi." Hà đã hoa cả mắt nhưng vẫn nhận ra giọng bà bếp, cô nhanh chóng há miệng uống nước. Bà bếp nhét vào tay cô nắm rồi, nhanh chóng nói: Mỡ ăn đỡ cầm chừng Tôi nhờ người hỏi tin tức khi nào cậu về rồi Mỡ cố gắng nhẫn nhịn Bây giờ trong nhà đi hết Tôi cũng thấp cổ bé hỏng Mỡ nhất định phải cố gắng gì đừng lo tôi chịu được Mà con múi đâu rồi Liệu nó có Nhà này không ai đụng được con múi đâu Mỡ đừng lo Nó đi lấy hàng cho cậu ba Vài hôm nữa mới về Mỡ đợi tin tôi nha mỡ Nói rồi không đợi Hà gật đầu Bà bếp nhanh chóng gột tay Nhét khăn cho cô lại như ban đầu rồi rời đi. Sau một lúc bà Vú trở lại, nhưng lần này đi thẳng trước mặt cô, dùng tay nắm đầu. Mày đã biết tội chưa? Hà đang ngậm miếng rẻ lau, da đầu chuyển đến cảm giác đau nhói tê dại. Nhưng cô nhất quyết vẫn không lên tiếng. Hà nhắm chặt mắt lại, không thèm nhìn đến mặt bà Vú Thấy vậy bà Vú cay lắm, bà ta nghiến rằng nói. Mày không có mồm mà Mày điếc tai đúng không? Còn danh con. Hà nằm yên không nhúc nhích Bà Vú lại sai thằng Ất Kéo cô vào trong nhà chính giọng nói Mày lấy cho tao một chồng sách Để lên đầu cho nó đội trong hai canh giờ Rồi cuốn nào quất roi đó Nói rồi Bà ta đưa cái roi cho thằng Ất Chiếc roi mây rất dài Cuột nghe tiếng vuôn vút Thằng Ất nhìn cái cây roi Mà bất giác lạnh sống lưng Nó dùng mình bất giác nói Trời ơi roi này mà đánh vào người để lại sẹo không khó lành lắm Thôi coi như số mở xôi đi chịu khó mở ha. Lúc này hạ say nắng, cộng thêm vết thương trên đau nhức nên không có khả năng phản kháng. Cô để thằng ứt đặt chồng sách lên đầu mình, mới chưa được bao lâu đã rơi ngay một cuốn. Tay giòi mây theo tay thằng ứt quật thẳng vào người cô, cảm giác đau nhói lên lòi vào tận xương tủy. Cô rít qua răng, cố gắng không để mình phát ra tiếng la đau đớn trước mặt bà vú bếp. Dưới bếp, bà bếp với con à nghe ngóng được tình hình ở nhà trên, còn à thốt lên Trời ơi, cây dòi mây đó nhắc tới là con nổi gai ốc Cây đó mà đánh vào người là mấy tháng không lành đó bà Bà Vú lấy công trả thổ tư đây mà Chuyện gì mà làm bà ta thủ hẳn mợ ba đến vậy không biết Thằng Ất thấy người Hà chẳng chịt vết thương Nên nó cũng hơi hoảng Nó khó xử nhìn bà Vú nói Hay là Vũ phạt cái khác được không Mày thương xót nó thế chứ gì Thế thì mày quỳ xuống chịu thay cho nó đi Dạ không, Vũ cứ đánh mợ đi ạ Đánh bằng cây dòi này Có chết người đâu mà mày sợ Thôi tao nhìn nó càng thêm ngứa mắt Mày nhốt nó vào phòng củi đi Không cho nó ăn cơm hay uống nước gì sắt Nghe chưa Thằng Ất vâng dạ Rồi cùng một thằng nữa lôi Hà về phía phòng củi Hà đau nhức toàn thân Gia thịt như muốn đứt lìa khỏi cơ thể Cô chẳng còn mấy hơi sức mà kháng cự Nên mặc cho ai làm gì cũng được Sáng hôm sau Hà tỉnh dậy Thấy mình đang nằm trên giường ở phòng riêng Chứ không phải phòng chứa củi Cô mở miệng nhưng cổ họng khô khắp. Cô mấp mái môi. Nước, nước. Một cánh tay nhẹ nhàng đỡ hà dậy để đầu cô dựa vào vai. Tay còn lại khẽ nâng ly nước ấm đưa vào miệng hà. Thấy cô uống nhiều, quân ngăn lại đưa ly nước ra xa. Nhưng người trong ngực cậu vẫn tiến, cố gắng trồm người về phía ly nước mặc dù mắt vẫn nhắm. Cậu liền vỗ nhẹ vào tay cô rồi nói. Uống ít thôi, một lát rồi uống tiếp. Có ai dành của em đâu mà. Như nghe được lời cậu nói, Hà không co quậy nữa. Con muỗi từ ngoài chạy vào, nó gấp gáp nói, "Thưa cậu, thầy lang đến rồi ạ, con cho mời vào luôn nha cậu." Quân gật đầu đồng ý. Suốt từ đêm hôm qua đến giờ, Hà cứ sốt liên tục, cậu phải trường khăn ấm suốt đêm mới đỡ hơn một chút. Thầy lang vội vã xem bệnh cho Hà, thấy vết thương trên người cô, ông vội lắc đầu, "Nhiễm trùng rồi, sao lại để nặng như thế này chứ?" Rồi nhìn sang Quân, Không nói với sự căm ghét Nhà cậu đánh con người ta thừa Sống thiếu chết thế này cơ à Cậu nhìn Hà nằm đó Chỉ im lặng không phản bác lại lời của thầy Lang Sự việc rành rành thế này Tình ngay lý gian không thể nào giải thích được Nếu tới hôm qua cậu không về kịp Thì liệu bà Vú còn làm gì Hà nữa đây Thầy lang xem qua vết thương Rồi gọi quân ra ngoài Ông thở dài Xoạn mấy thang thuốc rồi giặt liều lượng Cậu ba này Tôi nói thật nhá Quen biết với cậu trước giờ Tôi cũng từng biết cậu không phải là người không hiểu chuyện Nay người nằm đó là vợ cậu Thì dù trong hoàn cảnh nào Cậu cũng phải bảo vệ chu toàn Đừng để quá muộn như bà ba Cái nhà này toàn là quỷ đội lốt người thôi Tôi nói vậy Mong cậu suy nghĩ một chút Cậu cho người đi hốt thuốc cho mỡ đi Tôi về Quân gật đầu Muốn tiến thầy lang ra tận cửa Nhưng ông từ chối Khi cậu quay vào Thấy con múi đứng dựa cột Lén lén lau nước mắt Quân gọi nó lại, cậu đưa đơn thuốc rồi nói, "Mày cầm đơn thuốc này, kêu thằng Tí đi bốc rồi sắc mang lên đây cho cậu." Dạ. Con muối nhanh chân chạy đi, tìm thằng Tí đưa cho nó đi mua thuốc. Sau khi căn dặn cẩn thận xong, nó quay trở về phòng của cậu ba để xem cậu còn cần nó làm gì không. Nhưng vừa đến nơi, liền nghe cậu hỏi, "Mấy ngày qua có chuyện gì xảy ra ở nhà này, mày nói cho cậu nghe." Con muối nghe xong, dăm dắp kể lại những chuyện xảy ra từ việc bà Thanh đến việc mỡ thư và bao gồm luôn nhân vật chính là bà Phú. Nó còn chốt một câu khẳng định chắc nịch. Từ hôm mỡ về, con không thấy mỡ động chạm gì đến bà Phú mà tự dưng bà ta kiếm chuyện với mỡ. Con cũng thắc mắc nhưng mà dò hỏi ai cũng không biết. Ngoại trừ hôm qua với hôm nay, mỡ bị thế này thì các ngày trước mỡ đều ra đồng gặt lúa đến tối mịt mới về. Có gây hấn với ai đâu cơ chứ? Vậy mà... Quân nghe xong cũng không nói gì, chỉ kêu con muối đi nấu cháo loãng, còn cậu thì ngồi âm trầm một lúc. Không tự nhiên mà bà vú làm vậy, ở nhà này ai cũng biết vốn tính cậu nghiêm khắc, vậy thì việc gì phải đánh đổi như thế. Về thằng ất với bà vú, cậu ba cho người đánh hai con người ấy như cái cách hành hạ hà. Thằng ất la lên thấu trời xanh, còn bà vú thì bất tỉnh nhân sự. Người ta thường nói gieo gió thì gặt bão, kết cục chẳng tốt đẹp nếu hại người. Trở lại trong phòng Lúc này quân mới nhìn rõ mặt Hà gương mặt trái xoan lộ rõ Nếu bình thường chắc chắn rất tinh nghịch Chiếc áo mặc hôm qua đã được thay ra Nhìn từng vết máu loang lổ trên đó Mà quân cau mày Nghe bà bếp nói Lúc bị đánh cô không hé răng kêu la Hay van xin bất cứ một lời nào Cứ quỷ chơi chơi đến lúc ngã gục xuống Kiên cường đến đáng sợ Cầm chai thuốc bột trên tay Quân rắc nhẹ nhàng vào vết thương của Hà Trong lúc mê man thế này mà cô vẫn khó chịu cau mày, cậu lại thổi nhẹ vào vết thương cô mới thôi không cau mày nữa. Kỳ lạ, dù mới gặp Hà lần đầu, nhưng cậu biết chắc chắn cô không phải loại không ra gì, có sức hút gì đó mãnh liệt lắm, khiến cậu phải chăm chú suy nghĩ về cô. Con muối bưng tô cháo lên, Quân lại đút cô ăn, xong đến thằng tí mang thuốc lên, cậu lại đút cô uống. Nhưng thuốc đắng hơn cháo nên Hà uống một hớp lại nhăn mặt, lúc đấy Quân liền vỗ về mấy câu Thật ra thì chưa bao giờ cậu chăm sóc cho ai Nên vẫn còn lóng ngóng chỉ làm theo bản năng Làm thằng tí với con múi há hốc mồm Hai đứa nó kéo nhau ra ngoài rỉ dầm Mày có thấy như tao đang thấy không tí Thấy chứ sao không? Có đuôi đâu mà không thấy Thế mày thấy gì? Thì thấy chị múi há hốc mồm Đến mức nhiễu cả nước miếng chứ thấy gì? Còn múi nghe vậy thì tán đầu thằng tí cái bốp Tao không hỏi cái đó Ý của tao là mày có thấy Cậu chăm sóc mợ chu đáo không? Thằng tí xoa xoa chỗ vừa bị đánh Ngu ngờ nói Thì mợ là vợ cậu, có gì lạ đâu Ừ, biết thế Nhưng trước đây cậu có bao giờ làm mấy cái việc này đâu Chị tổ quá Thì lúc đó cậu chưa có vợ Giờ có rồi nó phải khác chứ Nghe thằng tí nói mình tổ Con múi nhảy đổng lên nói Mày nói ai tổ à thằng kia, nói lại xem nào Thằng tí nói lại theo lời con múi Nhưng vừa nói xong nó chạy đi mất dạng Nên con mối chẳng làm gì được Nó đành ôm cục tức đi thẳng về phòng Vừa về đến phòng nó gặp con nị Đúng là oan gia trái chủ Thấy nó con nị liền nói Mợ ba yêu quý của mày Bị đánh nằm liệt giường Sao mày không ở trên đó chăm sóc đi Coi chừng mợ ba có chuyện gì thì sao ta Con mối nghiến rằng trả lời Mày còn nói như vậy nữa à Tao mách cậu ba Cậu đánh mày đấy Chứ ở đó mà chủ ẻo vợ cậu Trời ơi Tao sợ mày quá cơ Vợ cậu rồi cơ à? Không lẽ mày mới là vợ cậu? Mày cứ nằm mơ đi." Nói rồi nó hất con nệ ra khỏi cửa, đi thẳng một mạch về giường, nằm xuống chuẩn bị ngủ. Nó chẳng thèm đối hoài gì đến con nệ nên nó tức lắm, giậm chân đùng đùng bỏ đi. Sáng hôm sau, bà Thanh cùng ông hội đồng cũng về đến nhà, đúng lúc cậu mợ hai cũng về đến. Mọi người đi về phía nhà trên, đã thấy thằng Ất cùng bà vú đang nằm chễm bẹp giữa nhà. Trên người đầy những vết thương Còn Quân thì đang nhàn nhã uống trà Như đang xem kịch hay Ông hội đồng từ đầu đến cuối Không biết chuyện gì xảy ra Nên im im nhìn bà Thanh Bà Thanh mới lên tiếng hỏi Sao thế? Có chuyện gì vậy? Nhưng Quân chẳng trả lời Mãi đến khi ông hội lên tiếng cậu mới nói Nhà này từ bao giờ có quy định Làm kẻ ăn người ở mà đánh chủ thừa Sống thiếu chết vậy gì hai Bà Thanh ú ớ lỡ ngớ trả lời Thật ra thì bà có biết gì đâu, mấy hôm nay ở sòng bài suốt, sáng nay có người lên báo cậu ba kêu về, bà mới về liền mà. Sao lại có chuyện như thế được, không thể nào. Thế gì hai nhìn đi, rồi hỏi mọi người xem, ở nhà này sao lại có người lộng quyền, ăn gam hùm như thế mà gì không biết. Bà Thanh nhìn chồng mình, rồi lại nhìn đến vợ chồng cậu mở hai, nhưng chẳng có ai có câu trả lời. Ông hội đồng từ lúc về đến giờ liên tục thở dài. Nhìn hai bà vú với thằng ất đang nằm thoi thóp dưới đất máu me đầy người nên ông hội mới lên tiếng nói Bay đầu, cho dọn hai đứa này đi chỗ khác đi bẩn cái nhà ra, bẩn cả mắt tao Ông vừa rứt tiếng mấy người làm có mặt đều răm rắp làm theo Họ không quan tâm đến sống gió gia đình này chỉ cần yên ổn làm việc kiếm đồng lương là được Nhìn sang quân, ông nói tiếp Thằng ba, có chuyện gì thì nói thẳng ra Người trong nhà cả Ai lộng quyền lộng hành gì? Đợi cha hỏi thì con giải quyết xong rồi. Chỉ là có đôi điều nhắc nhở gì hai cùng anh chị hai đây. Hà là vợ tôi cũng có nghĩa là mỡ ba cái nhà này. Dù cưới về theo cách này hay cách khác mỡ ấy cũng là vợ tôi không phải kẻ ăn người ở mà các người đẩy đoạn như nô bọc. Chuyện bà Vũ hôm nay chỉ là chuyện nhỏ sau này một cọng tóc của Hà mà các người cũng đụng là đụng đến tôi. Kết cục ấy không tốt đẹp gì hơn đâu. Bà Hai Thanh liếc xéo mở thơ Ý như là do cô làm liên lụy bà ta suy cho cùng bà ta cũng lớn tuổi hơn Quân rất nhiều Nay lại bị một đứa đáng tuổi con mình dạy đời thì ai mà không tức Sau khi xử lý xong hỏi chuyện Quân trở lại về phòng Cậu nhìn Hà đang nằm trên giường một lúc Rồi đi về bàn làm việc để xem sổ sách Mấy tháng nay cửa hàng kinh doanh vài dệt Cũng buôn bán kha khá Nhưng lời lãi chẳng bao nhiêu Quân không thể quán xuyến hết được nên không theo sát, cửa hàng này giao cho cậu Thành giám sát và quản lý thu chi. Ban đầu, Quân không muốn để hai Thành động vào việc tính toán này, vì cậu biết anh hai Thành khổ khở, ai á kêu gì nghe nấy, nhưng ông hội đồng đã lên tiếng nên cũng thôi, cái điểm vài giật may này là của ông hội mở từ rất lâu nên không nghe lời ông là không được. Về phần bảo vú với thằng ớt thì bị đuổi khỏi nhà, ngay cả bà Thanh hay ông hội đồng cũng không thể thuyết phục được cậu ba nên đành để hai người đó rời khỏi nhà này, tự sinh tự diệt. Con mối đang loay hoay hầm cháo rắc thuốc dưới bếp, đầu tắt mặt tối, mấy hôm nay trời mưa suốt nên không phơi lúa được, người người tụm đầu lại với nhau bàn tán về việc xảy ra sáng nay ở trên nhà, có người nói như thể chứng kiến mọi việc, kèm theo khoa tay múa chân minh họa, từ nghe nói lúc sáng cậu ba làm dữ lắm, bà hai lại tái mặt lại luôn, cậu mợ hai cùng ông hội đồng thì im thin thít hết. Người khác tiếp chuyện Thì xưa giờ, cậu ba nổi tiếng nghiêm khắc mà. Nay người bị hại là mợ hà, vợ cậu thì đương nhiên phải làm gắt rồi. Tôi thấy thẳng ất với bà Vú bị như vậy là đáng lắm luôn. Cậy quyền hành suốt bao năm nay rồi. Thôi đừng bàn tán nữa, cậu ba đang ở nhà, cậu mà nghe được là toi hết cả lũ. Giải tán đi là vừa. Thằng tí chẳng biết chạy từ đâu, từ sớm giờ nên chỉ có mình con muối đi lên phòng cậu. Nó đặt mâm cháo trên bàn rồi đi lại giường lấy nước ấm lau người cho hà. Đang lau giữa chừng thì nghe quân hỏi Mấy hôm nay Mày có hay đi qua mấy cửa hàng dệt không múi? Còn múi hốt hoàng mất một lúc Mấy hôm nay nó chăm chăm theo mỡ Quên bén đi chuyển cậu giao Nên nó lắc đầu trả lời Dạ á thưa không Con đi với mợ suốt Nên Nó tưởng cậu sẽ mang nó té tát Ấy vậy mà cậu ba chỉ gật đầu Rồi kêu nó ra ngoài tìm thẳng tí Còn mình thì đút cháo đút thuốc cho Hà Hơn 4 ngày trôi qua Hà cũng tỉnh dậy Ánh nắng xuyên vào phòng làm cô trói mắt khó chịu theo phản xạ dơ tay lên che mắt nhưng cánh tay đau nhói đến gần côn không thể nào nhắc lên được cổ họng thì khô khóc Hà nhìn xung quanh chẳng có ai cô muốn kêu nhưng chẳng có sức nên đành nằm im một chỗ một lúc sau cửa phòng được đẩy từ bên ngoài vào vì ngược sáng nên không nhìn rõ được là ai trong lúc đang nheo mắt thì người đó đã đi đến bên giường đưa mắt nhìn cô Mà Hà đang ngây ngốc trước người đàn ông này Không biết diễn tả thế nào cho đúng nữa Chỉ biết là cô chưa từng gặp Một người đàn ông nào Lại đẹp trai đến thế Thấy Hà trợn mắt nhìn mình Quân cất giọng Mở tỉnh lâu chưa Sao không kêu tôi Cứ tưởng cô trả lời câu hỏi vừa hỏi Nhưng không Câu cô nói ra hoàn toàn ngoài dự tính của Quân Mặc dù cổ họng khô khóc Nhưng Hà vẫn cố gắng mở miệng Cậu, cậu là ai Sao lại vào đây Quân nhìn nét mặt hoang hốt của Hà, anh nhếch mép một cái rất khó nhìn ra được, sau một lúc anh nói, "Tôi là chồng mợ, cậu ba nhà này." "Quân, chồng, chồng tôi?" Hà lắp bắp, cô nhìn ly nước cậu đang cầm trên tay mà bất giác nuốt bọt một cái ực, thực sự thu hút được sự chú ý của Quân. Cậu không trả lời cô, chỉ đưa ly nước mưa lại gần miệng giúp cô uống. Hà vẫn chưa quen với cử chỉ thân mật của Quân đối với mình nên có ý né tránh. Cậu biết nên động tác có hơi cứng ngắc, sau đó lại nói: "Mở không cần phải sợ, hay bài xích tôi làm gì. Tôi biết mở cũng khó khăn lắm, mới về đây và ở trong hoàn cảnh này, tôi cũng không khác gì mở. Nếu mở cảm thấy gò bó quá, có thể nói trực tiếp với tôi để tìm cách giải quyết." Hà mím môi, cô e rẻ nói: "Vâng, tôi tôi nhớ rồi ạ. Mở đói không, ăn cháo nhé." Không đợi cô trả lời, Quân đứng dậy đi lấy bát cháo đã được đặt sẵn ở trên bàn Cậu đỡ cô dậy Đưa thể cháo đến trước miệng Hà Mới đầu cô còn ngại Nhưng sau đó nhận ra Hai tay mình chẳng thể nhắc lên nổi Nên đành để mặc Ăn hết bát cháo lại đến uống thuốc Đang đến nỗi làm Hà nhăn mặt Cô lắc đầu ngoẩy ngoẩy không muốn uống nữa Thấy vậy nên Quân vỗ về Cậu đưa cho cô một viên kẹo đường nhẹ nhàng nói Mở ăn vào Rồi uống cho hết chỗ thuốc này Thuốc đắng dã tật đấy Nghe cậu nói vậy Hạ cứ thấy sai sai chỗ nào Đến khi cô ngậm hết viên kẹo đường tan ra Hương vị ngọt ngào Mới chừng mắt phản đáp Em có làm gì mà cậu nói dã thật ở đây Đó là câu ông bà hay nói Ý là thuốc đắng thì mới khỏi được bệnh Mợ có nghĩ đi đâu thế Biết mình bị hớ nên Hạ im bặt Ngựa ngùng đôi má đỏ hay hay Mà nằm trên giường suốt mấy ngày Nên da rẻ có phần hồng hào hơn một chút Nhìn cô bây giờ không nhận ra Lá cô Hà đen nhẻm ngày nào nữa, chỉ là những vết sẹo roi mây thì không mờ nhanh được. Lúc Quân thay áo cho cô, đến khi nhìn thấy những vết sẹo đó, cậu bất giác sờ lên một cách nhẹ nhàng, cau mày lại hết cỡ. Những vết thương nằm ngang dọc, chồng chất lên nhau, nhìn mà xót. Khi uống xong bát thuốc, Hà được Quân đỡ nằm xuống giường, sau đó cậu rời đi mất. Mấy một lúc sau con mối mới lọ mọ đi vào dọn bát. Thấy cô tỉnh nó mừng quánh lên. Chạy thẳng lại giường Cúi người xuống ôm chặt lấy Hà sứt mứt nói Trời ơi mợ ơi Cuối cùng mợ cũng tỉnh rồi Cảm ơn ông địa ông thần tài Cảm ơn ông công ông táo Hà nhăn mặt vì đau Nhưng nghe lời con múi nói có gì đó sai sai Cô để nó cảm ơn hết lượt xong mới hỏi Em cảm ơn trời Phật phù hộ tôi không nói Em cảm ơn ông địa ông thần tài Ông công ông táo thì hơi lạ Con múi mắt sáng trưng Nó bật dậy cầm tay cô nói Đâu có gì lạ đâu mợ ơi Em xin cộng hai con gà mái Luộc lên thắp hương cho các ông ấy Khấn vái trái cây đầy đủ luôn đó mợ Bây giờ mợ tỉnh Em phải cảm ơn các ông ấy chứ Đúng mà mợ Nhưng sao em không thắp hương cho ban ông thiên Hay cửu huyền thất tổ Mà lại ít trời đất ơi mợ ơi Mấy cái đó ở nhà trên em Mà bày vẽ cúng kiếng Là bà hai đập em mềm xương Nên nhà dưới có ông nào Em thắp hương ông đấy Cũng được mà mợ Cũng linh lắm chứ bộ Hà cười ngất Cô lắc đầu chịu thua trước lý lẽ của con múi. Chưa kịp trả lời nó đã nói tiếp như sáng. Mà mợ gặp cậu ba chưa? Chồng mợ đấy. Đẹp trai không mợ? Quá trời đẹp hẹn. Tới chừng ngã mợ sinh em bé trai gái gì cũng đẹp cho mợ coi. Tới lúc đó nha, em sẽ đi theo sát cậu nhỏ cô nhỏ luôn. Để coi mấy cái đứa háo sắc nào dám lại gần. Mà mợ, mấy hôm nay không phải em thay đồ cho mợ đâu đó. Hà thắc mắc hỏi lại. Không em thì ai? Gì bếp hả? Đâu có đâu? rỉ bếp ạ bẩn tối mặt tối mũi Con mũi lắc đầu tỏ vẻ lém lỉnh vậy thì ai trời trông mợ chứ ai còn vào đây nữa hả mợ được trai đẹp chăm sóc mà mợ thấy sao mà đâu á mợ bất tỉnh nhân sự còn biết gì nữa đâu lúc đó mợ ngủ như chết đi ý 777 mợ xỉu xỉu như à mà thôi mợ nằm đây nhá em xuống bếp múc trẻ lên cho mợ Trẻ nhan nhan gì đó cậu bà mới đi buôn mua về nhiều lắm luôn ngon lắm mợ đã lắm Mỡ đợi em nhé, nằm khô giáo nước đợi em. Hà chỉ biết gật đầu, lỗ tai cứ ủ ủ từ lúc con mối nói quân là người thay quần áo cho mình. Vậy thì chẳng phải cậu thấy hết rồi sao? Mặt Hà thoáng chốc, đỏ bừng bừng. Cô không biết mặt mũi nào mình có thể đối mặt với cậu bà nữa đây. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ chuyện mới của tác giả Quyên Quyên. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện.